Phần 4.2. Cửa trường học. Giang Yên Nhiên Trấn An thật lâu, cuối cùng cũng hóa giải được cơn tức giận của cha mình, sau đó đưa ba mình trở về. Hoàn Hoàn, là cậu gọi điện thoại cho ba tớ sao? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Hoàn Hoàn ngợt đầu, phòng ngừa vạn nhất, mình có thể tìm được một chỗ dừa tương đối an toàn. Cảm ơn. Giang Yên Nhiên cảm kích nói. Hoàn Hoàn luôn là đem hết thảy mọi chuyện đều suy nghĩ đến mức tru toàn.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 Trên thực tế Diệp Hoãn Hoãn suy đoán cũng không có sai. Thanh nguyện kiếm tùy thân mang theo người của Lưu Ảnh kia đều đã bị tút ra khỏi vỏ. Yêu nữ này, ngay cả lời kịch báng người cùng đều được Diệp Hoãn Hoãn dự đoán không khác một tí nào. Cố dịch nhanh chóng đem người ngăn cản, Khẩn Trương không giứt mà thấp giọng nói, nhỏ tiếng một chút, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên mới biết chuyện này, làm sao còn bị tác động lớn như vậy a? Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ?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 Hứa dịch cơ hồ đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của hán oán khí màu đen đã sông lên trời. Rất sợ hán mất khống chế thực sự chạy đi làm thịt diệp oản oản. Hứa dịch vô cùng lo lắng mà quên, lưu ảnh, buông đao xuống đi, tỉnh táo một chút. Ông chủ vẫn là yêu ngươi à. Ông chủ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi biết bơi căn bản cũng không cần hán cứu à. Ngươi ngàn vạn lần chớ cùng tiểu yêu tinh kia chấp nhật. Ngươi là chính cũng phải có đại khí à. Đại Khi a. Cứ dịch quyên quyên, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó là lạ nha. Hấp hấp hấp. Nghe được thanh âm Tư Giả Hàn không chút do dự chọn chính mình, Diệp Bản Bản cuối cùng là có chút hài lòng. Tư Giả Hàn lấy tay đỡ lấy hông của cô để tránh cho cô bị lăn xuống, âm thanh khàn khàn mà vang ở bên tai, náo đủ rồi chứ. A, gây chuyện bị phát hiện. Diệp Bản Bản yếu ớt mà lẩm bẩm Ai vào ánh mắt hắn nhìn em như kẻ gây họa yêu phi hồ ly tinh cơ chứ, người ta rõ ràng là thuần lương như vậy. Thuần lương. Ánh mắt của Tư Giả Hàn hướng về người nào đó tự xưng thuần lương nhàn nhạt quét tới. Diệp Bản Bản ho nhẹ một tiếng, Đại Khải cũng cảm thấy lời nói này có chút trột dạ, bĩu môi nói, hắn không thích em, em sao phải thích hắn chứ, ghét còn không kịp nữa là. Đừng trêu chọc hắn. giọng nói của tư gia Hàn mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Diệp Hoản Hoản nhất thời ủy khuất mặt, "Anh Thiên vị nha." Con người trong trẻo lạnh lùng của tư gia Hàn không nhanh không chậm nhìn cô một cái, "Ta quả thật là thiên vị." Diệp Hoản Hoản, "Được rồi, được rồi." Cô thừa nhận mới vừa rồi tư gia Hàn đã vô cùng cho cô đủ mặt mũi, đủ nghiêng về phía cô rồi. Tóm lại, người không phạm ta ta không phạm người a, nếu là hắn lại chừng em. em đây đi giêu họa cho ông chủ nhà hắn, chọc tức chết hắn luôn a." Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Tư Giả Hàn, không nghĩ tới hắn nằm không cũng trúng đạn nha. Ông chủ của Lưu Ảnh, Tư Giả Hàn đại khái là chưa từng nghĩ tới còn có loại thao tác này, vì vậy nên cho Lưu Ảnh thêm một chút tiền lương chứ." Rất nhanh xe lái đến nhà cũ. Lúc xuống xe,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 trong giọng nói rõ ràng khó nén được niềm kiêu ngạo cùng tự hào. Cho đến khi lão phu nhân mở miệng, đại não của Diệp hoàn toàn thoáng làm lạnh thêm vài phần, vô số ký ức tới run rập. Ông nội đã qua đời của tư gia Hàn có một người huynh đệ kết nghĩa, tên là Trần Bình Tùng, Trần Nhược Nghi là cháu gái của Trần Bình Tùng. Thân phận của Trần Nhược Nghi không chỉ dùng một câu hời hợt, bạn của tiểu Cửu trong miệng lão thái thái là có thể nói hết được. Cô ấy là trợ thủ đắc lực của Tư Giả Hàn, địa vị bên cạnh Tư Giả Hàn không người nào có thể thay thế. Bô luật là ở công ty, gia tộc hay là thế lực trong bóng tối, tần nhược hy đều có uy vọng cực cao, cơ hồ là trong mắt tất cả mọi người đều là đương thời chủ mẫu tương lai. Nhưng kiếp trước người Tư Giả Hàn cưới lại là chính cô mà không phải cô ấy. Nam nhân như Tư Giả Hàn, mặc dù đáng sợ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 em khổ cực cho em rồi tư giả hàn ung dung thẳng nhiên mà thu hồi ánh mắt trên người của diệp hoàn hoàn trong lúc anh mới nhìn đến tần như khi một trước mắt kia biểu tình của diệp hoàn hoàn rất không tầm thường thật cảm thấy em khổ cực nhưng chỉ nói ngoài miệng một chút thì làm được gì chứ tần như khi nhíu mày tư giả hàn hướng hứa dịch nhìn một cái hứa dịch lập tức xuất ra đồ vật đã sớm chuẩn bị xong là một vò rượu ngon.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 có được hay không dù sao cũng tốt hơn việc tư giả hàn độc thân nhiều năm không gần nữ sắc lão thái thái nói xong liền đi vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn dịp quản quản theo tư giả hàn ngồi xuống bên bàn ngủ bên dàn trồng hoa giữa phút này tần nhiều khi bỏ đi áo pháp trên người đang cùng lưu ảnh so chiêu dịp quản quản không xương tự đắc ngồi ở trên ghế mây lặng lặng nhìn hai bóng người đang tùy ý tiêu sái kia lần đầu tiên gặp mặt Tần Nhiêu Kỳ ở trong phòng cho cô thấy vẻ phong kinh vân đạm thì giờ lại cho cô một vẻ uy phong lẫm liệt mà gió thổi không ham. Dù cô có theo Tư Giả Hàn thì sao chứ? Đến cả lão Thái Thái, hứa dịch, lưu ảnh, không có một ai ở đây tuyên thể chủ quyền của cô, như đang muốn nói cho cô biết bên cạnh Tư Giả Hàn, căn bản cũng không có vị trí của cô. Trong thế giới của Tư Giả Hàn, cô cho tới bây giờ đều là một thân một mình, tứ cố vô thân. Kiếp trước chính là như vậy, Tần Nhược Nghi nhìn như không có lòng bất kỳ chuyện gì thực chất tổn thương cô nhưng lại một chút xíu nửa cô lập cô đến cơ hồ nổi điên. Vật quá cũng do chính cô quá ngu xuẩn. Coi như Tần Nhược Nghi thu mua tất cả mọi người bên cạnh Tư gia Hàn thì thế nào, cô chỉ cần bắt một người liền có thể đứng ở thế bất bại nha. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ trong đầu, nhìn về phía người bên cạnh phảng phất đang chiếu lấp lánh như bạc đùi vàng. Tư gia Hàn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 Tay em bị đau, giúp em bóc mà.